các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net tiếp với mình đi, chúng ta đi xuống bên dưới tìm cái gì ăn. Chủ nhật anh sẽ cùng em đi gặp vị đạo diễn kia. Anh sẽ thay em kiểm tra kịch bản kia có đột tưa cách để em đọc hay không. Cổ Húc Uy vừa ôm cô vừa nói, có anh ở bên cạnh, cô cũng cảm giác rất là an toàn. Hai người cùng nhau bước xuống lầu gia nhập vào bữa tiệc với mọi người. Sau khi lễ chúc mừng kết thúc, Tiểu trợ lý cũng cùng cô trở về nhà trọ cũ để sắp xếp đồ. Ngay trong đêm đó, cô đã hoàn toàn chuyển qua căn biệt thự mà Cổ Húc Huy tặng cho cô. Ngay cả đám ký giả ngoài đêm tụ tập quanh nhà trọ cũng không biết Miêu Khả Vân đã chuyển nhà. Đêm tĩnh lặng, Cổ Húc Y ở trong phòng khách nhà mới xem các bộ phim đã đạt giải thưởng liên hoan Bắc Kinh. Miêu Khả Vân ở lại trong phòng sờ soạn quần áo cùng đồ dùng hàng ngày được đưa đến từ nhà trọ cũ. Đồ của cô cũng không nhiều lắm, bỏ vào trong tủ treo quần áo rất nhanh thì đã làm xong. Cô không có ậm ỉ với cô Húc Uy, một mình đi bổ xuống lầu, nhìn phòng ở xinh đẹp, hết thảy đều có vẻ mới mẻ. "Tiểu thư, tôi đã quét dọn xong rồi." Sau bữa tiệc, tiêm điền đã sửa sang lại phòng khách không nhiễm một hạt bụi. "Cảm ơn bà, bà có thể về, ngày mai sẽ gặp lại." Miêu khả phân khách khí nói. Vậy thì tôi đi trước đây, ngày mai gặp lại tiểu thư." Tiếm điềm đi ra sân sau chạy xe máy về. "Chị Khả Vân à, vậy thì em cũng có thể về rồi có phải không?" Trợ lý nhỏ ở trên sofa ngồi gàng ngủ gật, nghe được giọng nói của Khả Vân thì lập tức tỉnh lại. Cô chạy tới chạy lui thay Khả Vân chuyển đồ đạc cũng đã rất mệt mỏi. "Ừm, để chị thay em gọi taxi. Sau khi trở về thì em nghỉ ngơi sớm một chút. Cảm ơn em đã giúp chị chuyển nhà." Miêu Khả Vân Trân Thành nói, đi đến điện thoại bên cạnh thay cô gọi taxi. Ba phút sau sẽ sẽ tới, đi thôi, chị nhìn em lên xe. Miêu Khả Vân ghi nhớ biển số xe, rồi cúp điện thoại nói với tiểu trợ lý. Trợ lý nhỏ giữ vững tinh thần đứng dậy, rồi hai người đi ra phía cửa chính. "Chị Khả Vân à, chị mua nhà sinh đạp như vậy sao lại không nói cho em biết thế?" Khiến lúc đó em còn muốn hòa chị, có phải là muốn dọn nhà hay không? Chị còn nói phải làm nhiều công việc mới mua được nhà tốt như vậy. Em còn tưởng là thật đó. Trợ lý nhỏ vừa đi vừa nói chuyện. Thật là xin lỗi nha. Nhưng mà không phải bây giờ em đã biết rồi sao? Nhiều khả vân cũng không biết cổ hút huy mua nhà cho cô. Lúc trước tới nơi này cô hoàn toàn không biết là mình sẽ chuyển vào ở. Chị nói cũng đúng nha. Trợ lý nhỏ cười tươi nói. Đúng lúc này thì xe tác xị đã tới bên ngoài xanh. Xe đến rồi. Chị khả vân à? em đi về trước đây." Trợ lý nhỏ vội tay với Khả Vân rồi chạy ra ngoài. Miêu Khả Vân nhìn trợ lý nhỏ lên xe, xe rất nhanh đi xa, xung quanh trở nên thật yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển, gió lạnh từ từ thổi tới. Cô xoay người nhìn về phía căn nhà bên cạnh. Cô Húc Uy đối với cô rất tốt, đáy lòng cô hiểu được, nhưng cô chỉ đơn phương nhận, không ngừng nhận tình yêu của anh nhiều như vậy. Đối với cô mà nói, cô không phải là không có áp lực. Cô cũng phải làm điều gì đó cho anh, làm cái gì để anh ấy cảm thấy vui vẻ đây. Em đứng ở chỗ này làm cái gì thế? Cô Húc Uy xem hết phim thì đi tìm cô khắp nơi, thấy cô đang đứng ở sân thì tới bên cạnh cô, vươn cánh tay vòng qua eo cô. Em nhìn cảnh vật xung quanh thôi. Có thể thấy cách khác với anh là điều mà em chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến. Cô cũng vươn cánh tay mà ôm lấy lưng anh. Khi anh là hàng sóng của em, thì cảm giác của em như thế nào? Cô húc ý cắt lời hỏi cô. Rất là vui vẻ. Vậy thì anh và em giống nhau. Nội tâm của anh cũng có một chút vui sướng giống cô. Khi anh rảnh, em có thể tới nhà để tìm anh không? Miêu Cả Vân hỏi anh. Không cần chờ anh rảnh, em đến lúc nào cũng được. Anh lấy chìa khóa cho em, đi nào. Anh thấy để cô đi cùng đến xe của anh Rồi lấy chìa khóa dự phòng ở bên trong đưa cho cô Cô đón chìa khóa trong tay anh Ngọn tay kẽ run Cái này có phải là giấy thông hành trực tiếp Cô có thể tự do qua lại chỗ của anh không? Anh có muốn chìa khóa nhà em không? Cô đỏ mặt hỏi anh Em đưa anh hay không cũng không quan trọng Bởi vì anh có thể treo tường sang Anh cười rồi nói Cô nhìn anh mà cũng không nhìn được cười Từng tưởng giấc bộ dáng trèo tường của anh, có lẽ thân thể của anh khá tốt, nhưng cô không muốn anh cực khổ như vậy. Cô tách chìa khóa từ các chuỗi xài chìa khóa trên hông, rồi đưa cho anh một chiếc chìa khóa trong số đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net